Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đánh thức ông bà Lâm Mặc dù nhìn đồng hồ thấy đã hơn 3 giờ sáng Mọi ngọn đèn vẫn đều sáng giựt Từ chân cầu thang lên tới tầng lầu trên Ông bà Lâm đã ngủ từ lâu Bởi Toàn nghe tiếng ngáy đều đặn Từ master bedroom vọng ra hành lang Toàn đưa tay gõ cửa 2-3 lần Mới nghe tiếng lục đột bên trong Và giọng bà Lâm ngạc nhiên hỏi vọng ra Ai đấy? Cậu Toàn à? Vâng "Chào đây." Bà Lâm vừa mở cửa vừa hỏi, "Có có có việc gì thế cậu?" "Hỏi thế, nhưng bà đoán ngay là ma đã hiện về dãy nhà với Toàn rồi. Chứ nếu không thì Toàn mò lên đây làm gì vào giờ này?" Toàn chẳng kiêng nể gì nữa, anh xông thẳng vào buồng ngủ của hai người và ngồi xuống cái ghế kê sát vách. Ông Lâm cũng vừa mở mắt, ngóc đầu dậy nhìn Toàn ngơ ngác. Bà Lâm nhìn Toàn kêu lên, "Ôi trời ơi, con áo cậu sao mà ướt thế này?" Zit lời, bà ngồi xuống mép giường mở to mắt chờ đợi. Toàn vội nhập đề. "Hồi sáng hai bác có kể với con là đêm qua hai bác nhìn thấy cô gái đi từ nhà bếp ra hàng rào rồi biến mất." Bà Lâm ngắt lời, "Đúng rồi, vợ chồng chúng tôi nom thấy hai ba bận ấy." "Thì dáng dấp cô ấy như thế nào ạ bác?" "Chỉ người dong dỏng rồi tóc dài, nom trẻ đẹp lắm." Thế cậu cũng thấy nó à? Ông Lâm chồm người lên vào hồi hộp chen vào. Cậu thấy nó ở trong bếp hay ở ngoài vườn? Toàn gật đầu đáp. Ừ. Không. Không phải con chỉ trông thấy cô ấy, con đứng nói chuyện với cô ấy. Jesus mà lại chúa tôi, cậu lại nói chuyện với ma à? Dứt câu hỏi cả hai vợ chồng cùng trố mắt nhìn Toàn chờ đợi. Toàn từ từ kể lại mọi chi tiết trong giấc mơ rồi mệt mỏi kết luận. Vậy là đúng cô ấy rồi đấy. Chả biết là Mai là người nhưng đúng là cái cô gái mà hai bác tả. Cả ba im lặng suy nghĩ, toàn lại cắt nghĩa thêm. Thường thường khi người ta nằm mơ, bao giờ cũng chỉ thấy những người mà mình đã quen đã biết. Chứ không bao giờ trong giấc mơ mà lại xuất hiện một người mà mình chưa gặp bao giờ. Bởi vì mơ thật ra chỉ là cái sự tái xuất hiện những hình ảnh trong tiềm thức của mình. Hơn thế nữa, diễn tiến của một giấc mơ thường nó rất là hỗn độn. Đôi khi nó đứt quãng đầu voi đuôi chuột nó chả ra làm sao cả. Đằng này, cháu thấy giấc mơ vừa rồi của cháu nó rất là rõ ràng minh bạch, y như sự thật đằng ngoài đời mà đến giờ này cháu vẫn không quên được một cái chi tiết nào cả. Bà Lâm nhìn toàn tội nghiệp bảo: "Đúng nó rồi đấy cậu à." Toàn Dung mình nói thêm, cô ấy nắm tay cháu, bảo cháu là nhà này là nhà của cô ấy, cô ấy ở trong căn nhà này này. Bà Lâm toát mồ hôi hỏi lại: thì, ý cậu nói là nó chết trong căn nhà này à?" Ông Lâm chen vào. "Chết trong căn nhà này thì nói làm gì? Nhà nào mà chẳng có người chết, nhưng cậu cậu cho là cô ấy chết rồi mà mà cái hồn ma nó vẫn vẫn còn lảng vảng trong căn nhà này có, có phải không cậu Toàn?" Toàn nhìn ông khẽ gật đầu. Bà Lâm gật gù nói theo lối nói dân gian. "Chắc là chết oan." Toàn cũng gật đầu lại, anh ngồi nán lại vì không muốn xuống nhà nằm một mình. Ông Lâm buồn đái cứng bụng mà vẫn rán ngồi yên. Ba người im lặng chầm ngâm. Rồi bà Lâm ngẩn lên lo lắng hỏi. Thế cậu tính sao bây giờ? Cháu, cháu cũng chả biết tính làm sao. Để cháu bàn với Dung rồi kiếm cho hai bác căn nhà khác vậy. Chứ hai bác ở đây làm sao được. Rõ ràng con ma nó bảo cháu nhà này là nhà của nó mà. Ông Lâm dùng mình đưa mắt nhìn vợ. Toàn định đề nghị mời thầy đến làm lễ cầu siêu. Nhưng biết ông bà Lâm là người công giáo sùng tín, nên anh không muốn nhắc đến việc cầu xeo theo nghi thức của Phật giáo. Sáng hôm sau, trời vừa sáng rõ thì Dung lái xe qua, mang cho bố mẹ thức ăn sáng. Cô đoán là đêm qua không có chuyện gì, vì không thấy ông bà Lâm học toàn gọi cho Dung. Mặt trời vừa ló dạng sau tàn cây, báo hiệu một ngày nắng gắt. Dung hân hoan bước lên thềm, đưa tay gõ cửa. Bà Lâm ra mở, đón con gái nhưng không nói lời nào. Dung Thúy Toàn đang ngồi ở bàn ăn đối diện ông Lâm, cô vui vẻ lên tiếng: "Điem qua lạ nhà ngủ được không anh Toàn?" Tất cả đều im lặng, bấy giờ Dung mới nhận ra nét ưu tư nặng trĩu trên khuôn mặt cả ba người. Cô vội tắt nụ cười, tiến lại đứng ở đầu bàn và dè dặt nhìn ông Lâm hỏi: "Nó là hiện về hả bố?" Ông Lâm khẽ gật đầu, bà Lâm đáp thay chồng: "Ừ thì bố mẹ ngủ trên lầu không thấy gì hết." Nhưng mà cậu toàn nằm dưới này á, chẳng những thấy nó mà lại còn nói chuyện với nó nữa con à." Dung chớp mắt nhìn toàn hỏi lại, "Anh nói chuyện với ma?" Nói chuyện trong giấc mơ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net